Một cao phú trong một đại điện cực kỳ hùng vĩ vật dụng bên trong vô cùng xa hoa cho thấy chủ nhân nơi này có thân phận cực kỳ bất phàm trong phòng một tên thanh niên đứng chắp tay ở trước cửa sổ hắn mặc hoa bảo tử sắc bên có tơ kim sắc trên hoa bảo mơ hồ có kim long du động lại tựa như sao sáng đầy trời quý khí bức người thanh niên có gương mặt như quan ngọc phong độ nhẹ nhàng mắt như sao sáng cho dù ai thấy đều phải đều phải thầm khen một tiếng mỹ nam tử chẳng qua là thanh niên này khẽ nhan mày trong con người giống như ngôi sao có vẻ mê mang ta xuyên qua rồi sao thanh niên tên là tần đình kiếp trước cũng chỉ là một người bình thường sở thích duy nhất là xem tiểu thuyết huyền huyễn thường xuyên nằm mơ mình chuyển kiếp đến thế giới huyền huyễn chẳng biết tại sao lần này tỉnh dậy chuyển kiếp chuyển kiếp đến cái thế giới này sau khi mê man chính là hưng phấn ở kiếp trước mình cũng chỉ là một người bình thường không cha không mẹ không có vương víu mà nay chuyển kiếp cổ thân thể này đây không phải là mơ ước trước kia của hắn sao t ầ n đình nhắm mắt cẩn thận quan sát mảnh vỡ ký ức của thân thể này hồi lâu hắn dương đôi mắt ánh mắt ánh mắt có mấy phần hưng phấn hóa ra thân thể này cũng tên tần đình nhưng ngoài dự liệu của hắn đời trước cũng không phải xuất thân bần hàn thiên phú phế vật cũng không phải là con thứ của đại tộc giàu có chịu hết xem thường mà là xuất thân cao quý cả đời sôi gió sôi nước tần đình xuất thân từ cổ tu thế gia tần ra bây giờ là đệ tử chân truyền của huyền thiên tông một trong những thánh địa tu luyện tại đông hoang thiên phú siêu tuyệt hai năm trước tuổi vừa mới mười sáu đã bước vào thần luân cành chính là nhân vật đứng đầu thế hệ tuổi trẻ của huyền thiên tông lại là than phụ thần thể chính là ngàn năm có một tử thần thần thể có các loại ảo d i ệ u không đồng nhất phụ thân tần đế là cự đầu trong huyền thiên tông cảnh giới của hắn quỷ thần khó lường môn hạ đệ tử đều là thiên kiêu đương thời tần đình âm thầm hưng phấn đời này mình xuất than cao quý như vậy chẳng lẽ con đường mình phải đi là vô địch lưu đột nhiên trong đầu đ ì n h một tiếng đ ì n h đại phản phái hệ thống mở ra đ ì n h đại phản phái hệ thống thành công trói chặt với túc chủ trong lòng tần đình vui mừng cái gọi là trời đất bao la hệ thống lớn nhất có hệ thống trong tay sau này không còn lo gì chỉ là cái tên của hệ thống này đại phản phái hệ thống a ta là nhân vật phản diện dường như nghe được suy nghĩ trong lòng tần đình âm thanh máy móc của hệ thống nói túc chủ ở thế giới này là nhân vật phản diện nhiệm vụ chủ yếu của túc chủ là đánh bại khí vận c h i tử ban đầu cướp đoạt khí vận đạt được giá trị nhân vật phản diện thành tựu con đường phản diện vô địch của bản thân tần đình không khỏi cười khổ hóa ra mình là một nhân vật phản diện có điều suy nghĩ một chút còn cảm thấy hưng phấn khi nam phách nữ người càng phản kháng ta lại càng hưng phấn thế nào càng nghĩ càng kích động chẳng lẽ mình lại thích hợp làm nhân vật phản diện tân đinh hỏi hệ thống giá trị nhân vật phản diện có ích lợi gì hệ thống trả lời giá trị nhân vật phản diện có thể đổi đan dược chân quý công pháp linh thực cùng thần binh trong hệ thống mỗi khi giá trị nhân vật phản diện đạt tới một không vk é p còn có thể tiến hành một lần rút thưởng hiện giờ hệ thống lần đầu trói chặt với túc chủ nên miễn phí tặng một lần rút thưởng bây giờ túc chủ muốn sử dụng sao t ầ n đình không chút do、so、dự nói lập tức sử dụng vừa dứt lời trong đầu t ầ n đình hiện lên một vòng quay lớn sau khi nhanh chóng xoay tròn cây kim chỉ vào một vật phẩm hình đan dược đình chúc mừng túc chủ rút được đan dược ngũ ẩn đan nhìn trên tay hiện lên đan dược tân đình không khỏi hít một hơi khí lạnh hắn đương nhiên đã từng nghe qua cái danh tự ngũ ẩn đan này công hiệu cực mạnh có danh d ư n g là đan dược đột phá cảnh giới sau khi dùng có thể gia tăng tu vi lập tức đột phá một cảnh giới mặc dù có những loại đan dược khác cũng có công hiệu này nhưng chỗ đặc biệt của ngũ ẩn đan là hoàn toàn không có di chứng sau khi dùng ngũ ẩn đan luyện chế vô cùng khó khăn tài liệu cần thiết cũng cực kỳ chân quý dù ở huyền thiên tông loại đan dược này cũng hết sức t h ừ a thớt coi như là lấy thân phận đệ tử chân truyền của tần đình hắn cũng không phải muốn dùng là dùng đang suy nghĩ hệ thống l ạ i đinh một tiếng đinh nhiệm vụ trước mặt biết người biết ta trăm trận trăm thắng biết rõ tin tức về đối thủ của ngài diệp thu hoàn thành nhiệm vụ ban t h ư ở n g giá trị nhân vật phản diện năm nghìn điểm phân phát nhiệm vụ ban t h ư ở n g giá trị nhân vật phản diện năm nghìn điểm nếu ngũ ẩn đan vừa rồi đổi bằng giá trị nhân vật phản diện cũng cần năm không về kép điểm xem ra mình bây giờ vẫn là gánh nặng đường xa diệp thu tần đình cẩn thận tìm kiếm ký ức của mình dần dần diệp thu người nay hiện lên trong đầu tần đình diệp thu thật giống như xuất thân từ một nước nhỏ trong phạm vi thế lực của huyền thiên tông ba tháng trước một ở cổ tích trầm nguyệt cốc xuất thế ngũ thải c h â n lộ bên phía huyền thiên tông chính là tần đình dẫn đội đi tranh đoạt ở t r ồ n g nguyệt cốc gặp đoàn người diệp thu lúc ấy tần đình thấy bên cạnh diệp thu có một nữ tử thiên phú cao nổi lên lòng yêu tài liền hỏi cô gái này có nguyện ý đi theo mình hay không dung làm thị nữ lúc đó cô gái lập tức đáp ứng nhưng diệp thu lại dùng mọi cách ngăn cản thậm chí còn ra tay với tần đình lúc ấy loại con kiến hôi này tần đình dĩ nhiên là coi thường một tùy tùng của hắn liền đi ra đánh bại lúc ấy diệp thu gầm thét ba mươi năm hà đông ba mươi năm hà tây mỗi nhục hôm nay ngày sau nhất định trả lại trăm lần bây giờ nghĩ lại dệt i thu này rất có thể chính là khí vận c h i tử của thế giới này suy tư một hồi tần đình vung tay lên bên trong đại điện đột nhiên xuất hiện một tên nam từ hắc bào cúi đầu đứng thi lễ nói ra mắt công tử tần đình từ trong trí nhớ biết phụ thân tần đế vì hắn huấn luyện một ít tử vệ đều là cô nhi dạy dỗ bọn họ tu luyện một loại công pháp cấp tốc sơ kỳ tiến triển cực nhanh nhưng là sẽ hào hết tiềm lực của bản thân trên cơ bản cuộc đời này vô vọng bước vào thần cung cảnh những tử vệ này chỉ thành tâm ra sức cho một mình tần đình là lực lượng tư nhân của hắn một ít việc dơ bẩn mà tần đình không làm đều là những tử vệ này đi làm mà tên nam tử này chính là thống lĩnh tử vệ nếp i u chính là cao thủ thần đài cảnh tần đình ra lệnh truyền lệnh xuống tra rõ tư liệu của người tên là diệp thu từ khi người này ra đời đến bây giờ ta cần biết tất cả tư liệu nếp i u rõ ràng cũng có ấn tượng với diệp thu này ngày đó chính là gã xuất thủ đánh diệp thu trọng thương nếp i u nói công tử nếu kẻ này mạo phạm công tử không bằng thuộc hạ phái người tiêu diệt tần đình quả quyết nói không cần chỉ cần tra rõ tài liệu là được nếp i u tuy không rõ nhưng cũng không hỏi nhiều gật đầu nói phải liền thi lễ lui xuống thân là tử vệ chỉ cần nghiêm khắc t h ì hành mệnh lệnh của tần đình là được vừa rồi nếp i u chỉ hỏi một chút cũng chỉ muốn vì tần đình phân ưu mà thôi theo gã xem ra diệt thu này mặc dù có chút tài giỏi tiếp được một chiêu của mình mà không chết nhưng cũng chỉ như vậy so sánh với công tử chẳng khác nào ánh sáng đom đóm so với ánh trăng bây giờ công tử không cần thiết phải lãng phí tinh lực và o trên người con kiến hôi như vậy nhưng nếu công tử lên tiếng gã cũng sẽ nghiêm khắc chấp hành mệnh lệnh của công tử sau khi nếp h u lui ra t ầ n đình không khỏi cười nhạt phái thuộc hạ đi ám sát khí vận c h i tử đi đưa kinh nghiệm sao trước phái tiểu đệ đi tạo chút danh vọng cho nhân vật chính sau đó mình đích thân ra tay nhất quyết thư hùng với nhân vật chính lúc đầu quyết chiến thuộc về thượng phong mở ra kiểu mẫu nói nhiều của nhân vật phản diện sau đó bị nhân vật chính vận dụng lá bài tẩy giết ngược tạo nên danh tiếng của nhân vật chính sau này thế lực gia tộc sau lưng cũng sẽ nhảy ra đưa một đại lễ cho nhân vật chính trợ giúp nhân vật chính đi lên nhân sinh đ ỉ n h phong loại sai lầm cấp thấp này hắn sẽ không phạm phải biết người biết ta trăm trận trăm thắng đánh rán đánh bảy tấc tân đình biết rõ loại khí vận c h i tử này đều là thuộc tính tiểu cường một lần đánh không chết sau đó sẽ là càng ngày càng khó giải quyết nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị một lần là xong một cách thuận lợi hắn mới có thể an tâm mà bây giờ chuyện đầu tiên tân đình phải làm là luyện hóa ngũ ẩn đan đột phá thần thông cảnh thế giới này cuối cùng vẫn là lấy thực lực vi tôn